Dưỡng trồn thành hậu, tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 144 đến 1 chọc xẻo Angiana 1 E, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz Dương Trăng Tìm người hỏi một fan biết được An Angiana sợ hãi nhất là rắn xếp côn trùng Con kiến, con rán linh tinh các loại Huyện Lăng Phong lập tức cho người mang đến đây rất nhiều rán Sau đó lại dẫn theo đồng nhạc nhạc rời khỏi phòng Đi tìm An Anna Lúc này An Yana đang ở bên hồ Cũng không biết có phải là cái kia cung nữ làm sai cái gì mà Thật xa Đã nghe thấy được âm thanh An Anna chuyển đến Người tên mô tài này thế nào mà ngô ngốc như vậy Ta không phải đã cho ngươi đi nghe một phen hành trình của hoàng thượng sao Có mỗi việc nhỏ như vậy lại không làm được Ngươi là cố ý muốn chọc ta tức giận sao Thì ra là ngươi còn có ý nghĩ không an phận ạ Nhưng mà lấy sắc đẹp của ngươi như thế nào so sánh cùng ta Ta khuyên ngươi có lẽ phần này tâm tư nên bỏ đi sớm một chút Ngươi cho là mỗi người cũng giống như ta đoan trang bẩm sinh như vậy sao Thật xa nghe được lời Angiana nói Khói miệng đồng nhạc nhạc không khỏi sật sật Angiana này nói chuyện không chút khách khí Hơn nữa lại phi thường tự kỷ Một bên đồng nhạc nhạc trong lòng nghĩ thế Một bên huyền lăng phong hiện nhiên cũng nghe rõ lời Angiana như đang nói Lập tức nôi môi đỏ mọng giật giật Tràn đầy khinh thường nói Xì Vẫn còn non trang bẩm sinh Nữ nhân tầm thường như vậy, da mặt cũng thật dày Nàng ta thực sự cho là hoàng thượng coi trọng mình sao Sao không soi lại bộ dáng đức hạnh của chính mình trong nước tiểu đi Nghe được lời huyền Lăng Phong đang nói đồng nhạc nhạc không khỏi che miệng cười trộm Bởi vì phun ra lời nói áp độc, không ai có thể so sánh với huyền Lăng Phong Nhìn thấy bộ dáng đồng nhạc nhạc che miệng cười trộm Lại thêm nụ cười đến tít mắt Đôi mắt long lanh Phản phất như một đôi thạch mã não Trông rất đẹp Khiến cho huyền lăng phong không khỏi hé Miệng cười một tiếng Trong lòng thầm nghĩ Nếu như thực sự nói đoan trang bẩm sinh Thì chắc chắn là tiểu thái sám Bên cạnh hắn này đi Nhìn tiểu thái sám đang cười bên cạnh Dưới ánh mặt trời Da thịt của hắn đều là trắng nón mềm mại Thiếm thấy Vô cùng mịn màng, phản phất như da của trẻ con. Như thế nào một cách tiểu thái sám, da thịt so sánh nữ nhân lại càng mềm mại hơn. Thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Khi trong lòng huyền Lăng Phong đang suy nghĩ, thì thấy bên kia An y Anna đã đi tới bọn họ. Thấy vậy, huyền Lăng Phong lập tức kéo đồng nhạc nhạc, sau đó trực tiếp đi tới chỗ An y han Bên này An Yhanna hiển nhiên vô cùng phẫn nộ, cho nên cũng không thấy huyền lăng phong đang tới. Có lẽ, nàng ta không coi ai ra gì trừ chính bản thân mình, ai cũng không thèm để ý quan tâm đến. Cho nên, khi đồng nhạc nhạc bọn họ đã đến trước mặt nàng, An Yhanna còn không biết. Nhưng điều này lại là cơ hội tốt cho huyền lăng phong. Chỉ thấy khi huyền lăng phong đi đến bên cạnh An Yhanna, Lập tức lấy ra một cái túi nhỏ dấu ở ốm tay áo Rồi ném tới chỗ Anguiana Cùng với hành động này của huyền lăng phong Những con rán bên trong túi nhỏ hình như cũng muốn chơi khăm liền lập tức dương cánh Bay tới chỗ Anguiana Anguiana lúc này còn đang nổi nóng Đột nhiên xuất hiện con rán bay đến Lập tức sợ đến hai tròng mắt trở ngược Mặt mày kinh hãi Phản ứng lại cuối cùng của nàng ta là khá mồm hết một hồi cực kỳ bi thảm đến chói tay. A, con dán. An Yanna mở miệng kêu thảm thiết liên tục, đặc biệt khi nàng nhìn thấy lũ dán trực tiếp bay đến trên người mình. An Yanna sợ đến nỗi lập tức loạn nhảy dựng lên trên mặt đất. Vừa nhảy dựng vẫn còn vừa đưa tay thất bỏ con dán bám ở trên người, dáng vẻ kia thấy rất là tức cười. Huyền Lăng Phong ở một bên nhìn thấy Anh Ý Na chật vật như thế. Lập tức không chút khách khí che miệng. Bắt đầu cười ha ha. Ha ha ha, ha. Trên người của ngươi rất nhiều con rán A. Nhìn trên vai có một con. Nhà trên mặt cũng có một con đây này. Còn nữa ở trên đỉnh đầu có hai con. Lúc này Anh Ý Na đã sợ đến hất loạn bốn phía. Sau khi nghe được lời nói của Huyền Lăng Phong Liền lập tức đưa tay đập vào bả vai Mặt và tóc Hơn nữa, nàng ra tay thật đúng là mạnh mẽ Chỉ nghe bút một tiếng Một dấu ấm năm ngón tay liền hiện lên trên gương mặt trắng nón hiếm thấy của nàng ta Cả mái tóc được làm khéo léo cũng bị nàng một tay phủi rối loạn Trên đầu Đồ trang sức rơi xuống Tóc tai bù sù Bộ giảng kia, lúc đầu vừa nhìn, còn tưởng rằng là một phong bà tử đàn bà điên. Thấy vậy, đồng nhạc nhạc đứng ở một bên, không nhìn được bắt đầu cười rộ lên ha ha. Chỉ là, nụ cười trên mặt đồng nhạc nhạc vẫn còn không duy trì được một khắc một khắc 15 Đã thấy bên kia, anh hí còn đang nhảy loạn, trụt loạn trên mặt đất, đột nhiên chạy về hướng nàng. Hơn nữa, trong thời gian lao lên phía trước, An Hiana hình như bị vật sĩ làm vấp ngã. Cả thân thể càng là hung hăng lao về hướng đến đồng nhạc nhạc. Thấy vậy, đồng nhạc nhạc trở ngược đôi mắt, nhưng vẫn không còn kịp phản ứng lại nữa. Cả người liền bị An Hiana gất bổ nhào. Điểm chết người chính là ở sau lưng nàng là hồ Bích Thủy sâu không thấy đáy. Tiểu nhạc tử cẩn thận Huyền Lăng Phong ở một bên thấy vậy Lập tức giật mình la lên thành tiếng Sau đó đưa tay trụt đến Nhưng thật không may Mới vừa rồi Huyền Lăng Phong đứng cách đồng nhạc nhạc cử ly có hơi xa Coi như hắn cố tình muốn cứu Cũng là nước xa không cứu được lửa gần Lực bất tòng tâm Kết quả bi dịch xảy ra Chỉ nghe bùm bùm hai tiếng đồng nhạt nhạt và An nghĩ la đồng thời rơi xuống nước khu khủ cấu cấu mạng đồng nhạt nhạt sau khi rơi vào trong nước liên tục bị uống mấy ngụm nước hồ đối với bơi lội đồng nhạt nhạt là phi thường quen thuộc chỉ là lần này đây đồng nhạt nhạt đột nhiên rơi vào trong nước không hề chuẩn bị tâm lý điểm chết người chính là Sau khi rơi vào trong nước Nàng chỉ cảm thấy trên chân bắt đầu co lắp Một cơn đau dần dần lan tỏa ra từ dưới chân Cảm giác được nơi này trong lòng đồng nhạc nhạc thầm kêu không tốt Nguy rồi, nàng bị chuột rút Điều này khiến đồng nhạc nhạc sợ hãi và vô cùng lo lắng cho bản thân Lập tức vung tay chân tính toán bơi vào bờ Chỉ là chân nàng bị chuột rút sử dụng không được như bình thường, chỉ cảm thấy đến thân thể của mình đang nhanh chóng chìm nhanh xuống đáy hồ tối tăm. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc lập tức không hề nghĩ ngợi, liền lập tức la lên: "Cứu mạng ta, ta bị chuột rút." Đối với Đồng Nhạc Nhạc la lên, An Ý Hana ở một bên cũng là kêu thảm thiết không thôi. "A, cứu mạng ta, không biết bơi lội." À tâm dạ cứu ta. A, đối với lời đồng nhạc, nhạc và an ý nói. Huyền Lăng Phong đứng ở trên bờ nghe vậy, giống như là không cần suy nghĩ, liền lập tức nhảy vào trong hồ, mà phương hướng hắn bơi không chút do dự chính là về phía tới đồng nhạc nhạc, bởi vì hiện tại trong mắt hắn trừ đồng nhạc nhạc ra, liền không có những người khác. Cho nên Tuyền lăng phong tự nhiên không chú ý tới Khi hắn nhảy vào trong hồ chưa đến một khắc Ngay sau đó Một đảo bóng dáng màu đen Liền theo sát mà nhảy xuống Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy thân thể của mình đang nhanh chóng chìm xuống Mất dần ý thức Nàng trở ngược mắt cố nhìn cảnh vật bốn phía dưới hồ Chẳng lẽ nàng sẽ chết sao?